các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. h ã y xảy ra một biến động lớn làm nơi đây không còn hấp dẫn dùng h ạ nữa. nhà nhà đi buôn, người người đi buôn, tiệm vàng đi buôn, quán nhỏ lưu siêu cũng đi buôn. và một chỉ thị của chính phủ đã biến tất cả những cuộc bon chen buôn lậu cửa khẩu thành phi pháp tuyệt đối. giờ buôn lậu tán ra b ạ i s ả n những tụ điểm ăn chơi trở nên vắng hơn chùa bà đanh. sòng bạc, động mại dâm, các hoạt động bất hợp pháp dành phục vụ cho giới thừa tiền lắm của bỗng c h ô n g đầy trệ. t h ế là Dung Hà chuẩn bị nam tiến. đứng sau lưng yểm trợ cho toàn bộ cuộc du nam của Dung Hà là ông anh kết nghĩa Minh Sức. Minh Sân không phải là dân giang hồ, y vốn là cán bộ kiểm sát kinh tế bị sa thải và lao vào buôn lậu để dựng n ê n cơ nghiệp. đất hải phòng c ạ n kiệt, hà nội lắm anh hùng hào hán, chỉ còn mảnh đất sài gòn màu mỡ, may ra có chỗ làm ăn. m ì n h rất bàn với cô em dung hà và họ quyết định thăm dò nhân dịp vào thăm hỏi ông năm cam đầy quyền lực, lấy cớ vào đi đám ma chị tư sập. Trước đó năm cam đã đi một chuyến tuần thú phương bắc và đã có hứa hẹn sơ bộ với dung hà chuyến đi ấy. xích chun nữa thành một tai họa đối với n a m cam như một hoàng đế đi tuần thú trước lúc ông t r ù m khởi hành đã có sẵn hiệp thò mã long đầu đinh làm công tác tiền chặn bước xuống máy bay chiếc xe mercedes bóng lộn của thắng tài d à u phái đi đón đàn anh đã chờ sẵn để đưa n a m cam về đại bản doanh là khách sạn l e p a r d của long và sau đó hạnh sự hoa cũng tìm đến gặp n a m cam để ra mắt hầu như sau này còn có dịp nhờ và nếu phải siêu giạt và sài gòn sơn bạch tạng sau khi được tha về đã củng cố được địa vị của mình và gần như trở thành bá chủ đất hà nội cũng ra đón năm cam hạnh sự chị của hoa liên tục g á n ghép hoa cho sơn để may ra có thể lôi kéo được sơn về p h e cánh của mình dung hà theo sự giới thiệu của dũng hồ đã gặp năm cam và rổ năm cam ra đất cảng chơi cho biết mục đích chính của dung hà là giới thiệu thế lực giang hồ của mình với hoàng đế thế giới ngầm hầu có lúc sẽ liên kết làm ă n tùy anh thôi nhưng em báo trước bọn dung hà không mấy thiện cảm với anh đâu anh đi chơi thì cứ đi nhưng nhớ phải cẩn thận em chỉ sợ bọn nó đánh giá là em muốn độc quyền giao thiệp với anh mất hay đi thôi Sơn Bạch Tạng nói khi Nam Cam cho biết lời mời của Giang Hồ Hải Phòng. Nam Cam đi Hải Phòng cùng hạnh s ử với Hoa. Dĩ nhiên trong nhóm đi du ngoạn khắp nơi có cả Sơn Bạch Tạng và Dung Hà với t ư cách chủ nhà. Chuyện cũng chẳng có gì ẩm mỹ. Nếu như sau đó ít lâu hạnh sự bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ do tội kéo đàn em đến quậy vũ trường, khám xét nhà hạnh s ử chẳng hiểu sao lại có một tấm ảnh của nam cam chụp chung cùng với bà c h à n g xứ bắc và cũng lại chẳng hiểu sao tấm ảnh ấy cũng lọt vào tay một phóng viên báo công an nhân dân thế là chân dung ông t r ù m cảnh các nữ quái đất bắc được tương lên báo để minh họa cho loạt bài phóng sự điều tra về mối quan hệ xuyên việt của ông t r ù m nam cam tá h ỏ a tam tinh khi tên đệ tử nhà báo đoàn thạch hãn đem tờ công an nhân dân đến nhà chỉ cho y thấy ảnh của mình kèm dòng tiêu đề năm cam và mối quan hệ với tứ nữ quái giang hồ đất bắc phúc bồ dung hà hạnh sự h o a y lặn g người đi một chút rồi nói bằng mọi giá anh hãn phải giúp tôi chuyện này thì thiệt là hãn suy nghĩ kế gã chợt nhớ ra một người sau khi nghe hãn trình bày sự việc Trần Tử Văn đ â m ra bối rối. Nếu không giúp đỡ Nam Cam vì sợ liên lụy, thì còn mặt mũi nào nhờ hãn nói với Nam Cam giúp chút ít đại khách khi cần thiết? Nhưng giúp phải giúp thế nào? Cuối cùng Trần Tử Văn quyết định gặp Ngôn Vĩnh, tổng biên tập báo Công an Nhân dân đang có mặt ở Sài Gòn để họp hành. Ngôn Vĩnh đi cùng Trần Tử Văn đến nhà hàng để gặp Nam Cam và trước mặt y. ông ta gọi điện về tòa soạn yêu cầu ngưng đăng tải loạt bài có hại đến n m Cam. Để tạ ơn, thay vì nhận tiền, ông Ngôn Vĩnh đã được n m Cam đưa một vài lọ thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.